chương năm trăm năm mươi bảy nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ một trăm hai mươi mốt quý vu mắt nước mắt lưng chòng nhìn về phía thời chi khoảnh như là ở đối với một cái đại c ậ n bã nam b ả n nguyên lai、like、ngươi tiếp cận ta vì ma giới thời chi khoảnh nhìn đến quý vu khóc đau lòng hỏng rồi theo bản năng muốn đi qua đem nhân ôm lấy mắt thấy muốn quên chính mình kịch bản quý vu chạy nhanh đem nước mắt thu thu tiếp thu đến lão mẹ tín hiệu hung hăng chừng mắt nhìn thời chi khoảnh liếc mắt một cái Chuyên âm nhường hắn tốt lành diễn thời chi khoảnh băng trụ m ặ t không biểu cảm bộ dáng thật đúng cùng ẩn thờ giả chỉ thần thái thượng tương tự v à i phần yến lai xem h o à n g hốt nguyên lai trước đây hết t h ể đều là giả sao hắn là thật sự h n i ẩn chẳng phải truyền thế sở dĩ trong khoảng thời gian này ở chung không chỉ là nàng ở diễn trò hắn cũng đã sớm nhận ra đến nàng thôi thời chi khoảnh cùng quý v u đem phản bội diễn lập luận sắc xảo quý v u phất tay háo mà đi thời chi khoảnh trong tay nắm ma giới thần s ắ c bình tĩnh đem giao cho thời khinh khinh ai ẩn ngươi làm tốt lắm có này ma giới chúng ta có thể đi trở về thời khinh khinh khích lệ cũng vãn ở thời chi khoảnh cánh tay nói quang minh giáo đình nhất định sẽ thưởng cho chúng ta thời khinh khinh vì sao muốn diễn này ra diễn trực tiếp cùng yến lai xé rách mặt không là đến nơi nói tóm lại thời khinh khinh có chính mình suy tính nữ nhi a vu thực lực không tốt cho dù có ngoại tại rất nhiều này nọ b ằ n g thân cũng khó miễn hội nhận đến thương tổn như vậy diễn trò nhất là thời chi khoảnh cùng quý vu quyết liệt có thể cho quý vu quang minh chính đại rời đi kể từ đó mặt sau phát sinh chiến đấu quý vu liền khả lông tóc không tổn hao gì trừ lần đó ra còn có thể đi nàng đã bố cục tốt địa phương trước tiên làm bố trí bởi vậy này ra diễn tuy rằng giả thực khả chỉ cần nên tin tưởng nhân tin nên rời đi nhân ly khai mặt sau cũng liền không cần thiết cái gì tại đây chút đứa nhỏ càng ngày càng tiếp cận đế đô trên đường thời khinh khinh xử lý tốt bên người chuyện lại đem chiến trường để đây vải bố lót trong cục hảo liền luôn luôn đi theo bên người bọn họ yến lai bên người thủy trung đi theo nhân những người này nga không phải nói là biến dị tăng thi cũng đích xác có người nhưng những người đó thực lực sẽ không đủ khả bọn họ vũ khí cũng rất tiên tiến dưới tình huống như vậy thời khinh khinh muốn vô thanh vô tức đem nữ nhi mang đi là phi thường khó khăn vì thế ở cùng lê thu thương nghị sau nàng chuẩn bị này ra diễn hơn nữa là không có tập luyện qua diễn điểm này xem thời chi khoảnh cứng ngắc phản ứng có thể phán đoán chúng ta đi thôi thời khinh khinh trong tay nắm ma giới xem ra là muốn thúc giục ma giới thời chi khoảnh đứng lại bên người nàng cẩn thận che chở còn muốn chạy không dễ dàng như vậy yến lai không có biện pháp không cần này vừa ra diễn ở thời khinh khinh bọn họ mà nói có lẽ không tính cái gì nhưng đối cho yến lai đó là ác ngộng là nàng tránh không kịp nhưng cũng ghi khắc suốt đời ác ngộng theo ngay từ đầu ngươi sẽ biết đúng hay không ngươi đã nhìn ra là ta đúng không yến lai giống giận chất vấn thời chi khoảnh thời chi khoảnh gì đều không biết chỉ có thể nghe lão mẹ trong lời nói không biết đậu ương đối liền bãi mặt không biểu cả mặt m trang thần bí là có thể ha ha, ha ẩn phở giả chỉ ở ngươi trong mắt ta ả lại tư chính là cái chê cười yến lai quanh thân hơi thở bị thương vì sao lúc trước vì sao muốn cứu ta nếu ngươi không cứu ta ta liền sẽ không quấn quít lấy ngươi phụ thân ta ta tộc nhân bọn họ liền sẽ không thời chi khoảnh không hiểu nàng đang nói cái gì mặt đối nàng chỉ trích cũng cảm thấy vô ly đầu thời khinh khinh còn lại là không nói gì ả lại tư cứu ngươi nhân không chỉ ai ờn đi đương thời ta cũng có mặt ngươi bỏ qua ta như vậy cái đại người sống thích hợp sao học blv lùy đòi ổ